Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 398 Chị dâu cả thở dài, nghĩ về bản thân. Nếu ngày trước, cô mạnh mẽ như chị dâu 2, liệu anh cả có dám ức hát y? Ế, tê cô như bây giờ. Một lần, khi con trai Minh Lương bị đánh, cô đã tức giận đến mức xé rách với chồng, còn cào anh ta vài vết. Kết quả là sau đó, anh ta không đánh cô thêm một thời gian dài. Nhưng rồi, tại sao anh ta lại bắt đầu đánh cô nữa? Chẳng lẽ đây thật sự là số mệnh? Cô lẩm bẩm. Lâm Nguyễn nghe vậy, ánh mắt nghiêm nghị, "Ê chị dâu cả, cái gì mà mệnh tốt? Bao nhiêu hoàng đế cũng qua đời, bao nhiêu người giàu cũng phải nhập thổ. Mệnh tốt không phải là do trời định, mà là do chính mình tạo ra." Những lời của Lâm Nguyễn như sấm sét, phá tan màn sương dày đặc trong tâm trí chị dâu cả. Cô ta chợt nhớ lại những tiểu thư nhà địa chủ ngày trước. Họ từng là những người có mệnh tốt nhất, không phải làm việc, ăn không hết bột mì trắng, mặc đồ mới quanh năm. Nhưng khi nhà địa chủ bị đánh đổ, những tiểu thư ấy trở thành e chó con. Ngược lại, những cô gái nông dân như cô ta lại được gọi là dị hồng chuyên, vừa là con nhà lao động nghèo, vừa có phẩm chất cách mạng. Chị dâu cả nghĩ đến một tiểu thư địa chủ từng gả cho một ông chồng hơn mình 10 tuổi. Dù vậy, Ông chồng ấy lại coi cô ta như con gái, chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ, không ai dám đụng vào cô ta. Còn bản thân cô, lấy được một người vừa trẻ vừa khỏe, nhưng anh ta lại nghe mẹ và em gái, chưa từng thực sự yêu thương cô, còn thường xuyên đánh cô. Cho nên, đây thật sự là số mệnh sao? Số mệnh rốt cuộc là tốt hay xấu? Có nhất định phải chấp nhận số mệnh không? Trong đầu chị dâu cả như có sấm đánh, làm tan biến mọi hỗn loạn. Lần đầu tiên, cô ta cảm thấy suy nghĩ của mình dần trở nên rõ ràng. Ánh mắt vốn u sầu giờ dần ánh lên sự kiên định. Tôn Phượng Tiên, chị dâu cả lục, như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng lớn. Cô nắm chặt tay, ánh mắt rực lên tia sáng chưa từng có, "Ị em dâu, em nói đúng. Không phải mệnh chị không tốt, mà là do chính chị để bọn họ có cơ hội ức hại ý êp mình. Nếu ngay từ lần đầu anh ta dám đánh chị, chị cầm dê a o liều mạng với anh ta." Liệu anh ta còn dám tái phạm? Nếu bọn họ suối dục mà chị đập nồi đập bát, quyết không thỏa hiệp, liệu họ còn dám đàn áp chị mãi? Còn dám đánh cả con trai chị nữa không? Nói đến đây, Tôn Phượng Tiên càng lúc càng kích động, cả người như tràn đầy sức mạnh. Cô đột một xoay người chạy về căn phòng phía đông, lao đến bàn, giật lấy chiếc hộp trang điểm, đổ hết đồ đạc bên trong ra đất. Lục Tâm Liên lập tức xông tới, la hét: "Lẽ cô dám đụng vào đồ của tôi?" Cô điên rồi hả? Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net